Trường 1378, Vương Đạo 4, ngón tay lướt nhẹ xuống, phát ra tiếng vút, đâm thẳng vào giữa ngực khổ hà. Dù chỉ là động tác của một ngón tay, vẫn toát ra khi thế long. Hành hổ bộ, một ngón tay thể hiện oai nghi của bậc quân vương ngàn đời, lúc này khổ hà đã thu hồi tay phải, nét mặt trang nghiêm, ngón cái vươn thẳng, hết sức kỳ diệu đón đỡ ngón tay kia, phát. Ra một tiếng động mờ ảo, ngón trỏ lại hướng xuống, đâm thẳng vào bụng khổ hà. khổ hà hạ mí mát, y phục lay động nhẹ, từ ngón tay chuyển sang lòng bàn tay, bàn tay phải của ông như dòng nước. Nhò chảy theo sườn núi, hết sức tự nhiên đổ xuống, chắn trước bụng, ngăn ngón tay kia lại, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, nhưng thân thể khổ ha bắt đầu run dày mãnh liệt, lòng bàn tay phải có. Một vệt đỏ, như bị sắt nóng đỏ chạm vào, phát ra tiếng xì xì cánh tay ổn định kia chỉ ra ba ngón. Ba ngón tay không phải để giết chóc, cũng chẳng phá hủy hay chống cự, mà là để ban tặng hành động đường đường chính chính, thẳng thắn trực tiếp, không hề có âm mưu, tâm thuật và phong độ. Của bậc đế vương đều nằm trong ba ngón tay ấy, khi thế của vương giả toát ra trọn vẹn. Bầu trời lại vang lên một tia chớp, thân thể khổ hà như cánh diều đứt dây, mệt mỏi vô lực bay về phương. Xa, rơi về phía gốc cây lớn bên con đường đá của Đại Đông Sơn. Ông ngồi xếp bằng, thở dài một tiếng, khổ hà biết mình đã sai ngay từ đầu. Sai lầm chí mạng nhất là trước khi ba ngón tay kia ra đòn sau khi nhận ra hồng tứ dương là bẫy, phản ứng của ông quá. Nhanh! Pháp môn đối phó quá đầy đủ, nâng cao cảnh giới bản thân quá hoè nhào. Lúc đó, khổ hà đại sư như gốc cây lớn xuyên tận tầng mây, vươn tới đỉnh cao nhân gian, như hồ nước mùa thu, khí. Thế mênh mông cuồn cuộn còn người kia chỉ ra ba ngón tay, đã dồn khoảng một nửa chân khí trong người vào thân thể khổ hà, dùng phong thái của vương đạo, đổ vào chân khí bá đạo, và trong... Khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế, khổ Hà đại sư chịu đựng tất cả, giống như cây đại thụ vươn mình mút tầm mây, bỗng chốc lại bị một gốc cây khổng lồ khác ép chặt xuống, giống như trời đổ. Một hồ nước mùa thu vào lòng hồ đầy ấp, nước dâng tràn, đê vỡ tan, thân cây bất chợt dạn nứt giữa rừng. Thực tế nếu so sánh tâm trạng của đại tông sư với phàm nhân, đã gần như đạt tới cảnh giới thần tiên. Khổ hà thậm chí còn được mệnh danh là người gờ với thần nhất trên trần thế. Có điều, cuối cùng các đại tông sư vẫn có điểm yếu riêng, điểm yếu ấy chính là thể xác phàm trần của bản thân. Dù sao kinh mạch trong cơ thể cũng có giới hạn, khả năng chịu đựng của XCTHT. Cũng vậy, khổ hà bị dòng chân khí từ ba ngón tay đổ vào, cưỡng ép phá vỡ giới hạn kinh mạch và trong cơ thể đã chịu tổn thương không thể cứu vãn, ngồi xếp bằng dưới gốc cây khổ hà đại sư cảm nhận làn da căng phòng trong lòng còn mang một nghi hoặc sâu sắc người đó chủ nhân bàn tay kia tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể phun ra nhiều chớ khí đến thế đây rõ ràng là tốc độ mà kinh mạch con người không thể chịu đựng nổi dẫu vậy có lẽ tất cả đã kết thúc gạch dưới o oh o oh oh, gạch dưới khi hồng tứ dương biến thành một làn sương máu tứ cố kiếm nhện hàng nắm hờ thanh kiếm hư ảo trong tay trái đâm chéo ra có điều lại đâm trượt lão ép diệp lưu vân không thể không cứu nhưng diệp lưu vân lại không hề cứu đám mây trôi kia đã bao phủ khuôn mặt tứ cố kiếm tứ cố kiếm giận dữ run rẩy kêu gào thảm thiết cúi đầu xuống cổ tay phải vặn một cái Kiếm khi hướng thẳng về phía bụng Diệp Lưu Vân, thanh kiếm hư ảo trong tay trái của lão đã thất bại, ngay sau đó cúi đầu xuống, kiếm thế thô bảo nhưng hòa hợp cuối. Cùng cũng lộ ra điểm yếu, dù sao lão cũng phải né tránh, bởi biết tình thế đã thay đổi và bản thân phải sống sót, tư cô kiếm vẫn sống sót. Nửa khuôn mặt của lão tan nát bởi một đòn tán thủ của Diệp Lưu Vân, Diệp Lưu. Vân cũng sống sót, lão lạnh lùng gật đầu, tay trái siết chặt lưỡi kiếm, chỉ để cho lưỡi kiếm xuyên vào bụng mình một tấc, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, đòn tấn thủ của Diệp Lưu Vân vẫn chưa dứt hẳn, huyền truyền. Chặt xuống, phịch, một tiếng đánh trúng vai từ Cố kiếm, năm ngón tay như móng vuốt tổng từ bất ngờ lao ra trong mây, đầu ngón tay đâm sâu vào xương thịt, nhưng từ Cố kiếm dường như không cảm Nhận được đau đớn, tay trái rút lại, bốp, một tiếng đã đập vào cổ tay của mình, thanh kiếm lại đâm sâu vào bụng Diệp Lưu Vân thêm một tấc. Sau đó mũi kiếm lóe lên ánh sáng chói lòa, bị đè ép bởi kiếm thế cường đại, vỡ vụn ra và nở rộ thành một đóa hoa tuyệt đẹp.